đoạn vân ca ca anh mau cứu mẫu thủ đi ta cảm giác thấy mẫu thủ rất đau khổ đang cầu khẩn anh cứu bà đoạn vân ca ca van anh mà phương phương nghe đoạn vân nói nước mắt cứ thế chảy tràn xuống vốn nàng đang rất hưng phấn mà lúc này lại thành nhạc cực sinh bi tâm tình thoáng cái đã rơi xuống vực sâu trăm trượng vẻ mặt thương tâm của nàng cứ chắn trước mặt đoạn vân đôi tay nhỏ bé mảnh khảnh vô lực buông thõng xuống Hai cánh theo bản năng vẫn vỗ nhẹ, thân thể run rẩy. Thấy thần tình của Tiểu Tinh Linh như thế, Đoạn Vân trừng mắt nhìn Tinh Linh tộc trưởng, sau đó ôm Tiểu Tinh Linh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve như muốn che chở tâm can bảo bối. Đoạn Vân nói rất ôn nhu, "Phương Phương, thôi, đừng khóc đừng khóc, Đoạn Vân ca ca làm sao mà không thương Phương Phương nữa. Đoạn Vân ca ca rất thích Phương Phương mà. Phương Phương ngoan nào." Nhưng đoạn vân ca ca không cứu mẫu thủ, phương phương sẽ chết đó. Tiểu tinh linh đáng yêu vẫn tiếp tục khóc lóc thảm thiết, mặt hoa đã vương đầy nước mắt. Kỳ thật, dựa vào năng lực của đoạn vân, hoàn toàn có thể làm cho tiểu tinh linh trong một thời gian rất ngắn trở thành thần cấp nguyên tố tinh linh hoàng. Chỉ có điều, nếu để cho cái cây, sinh mạng chi thụ, biến mất trước mắt mình, đoạn vân cũng không đành lòng. Dù sao trên cả đại lục cũng chỉ có bốn cây, số lượng như vậy còn hiếm hơn cả quốc bảo gấu trúc ấy chứ. Không đâu, đoạn vân ca ca sẽ cứu nàng ta, cứu được mà. Bất quá khi đoạn vân vừa nói ra những lời này, trên mặt tinh linh tộc trưởng bỗng xuất hiện tiêu ý. Đoạn vân liếc mắt là nhìn thấy ngay, hừ, còn dám cười. Các ngươi không thấy được tốt xấu, vậy chớ có trách ta hung ác vô tình. Đoạn vân ca ca, ta không thích vẻ mặt ngươi vừa rồi đâu, hình dáng vừa rồi của ngươi hung ác quá. Nghe đoạn vân đồng ý, Phương Phương rất hưng phấn vỗ cánh bay đến gần đoạn vân, nàng đang muốn dùng cái miệng đáng yêu đó hôn vào má đoạn vân một cái, nên vẻ hung ác hiện ra trên mặt đoạn vân cũng bị nàng phát hiện, A, phải không? Thôi được, Phương Phương, ta phải về nhà lấy vài vật, ngươi cứ ở đây chờ. Ta sẽ trở về rất nhanh thôi. Nói xong đoạn vân một lần nữa trừng mắt liếc tinh linh tộc trưởng. Kêu tiểu phi hiệp trở mình bay về Á Cương. Với thực lực thần thú của tiểu phi hiệp. Đoạn vân dùng không đến 2 giờ đại lục thì đã về đến nơi rồi. Lần này về Á Cương đoạn vân lấy thêm một vài dược tài. Tự mình lấy một thứ rất quý giá trên người Ngưu Ma Vương. Hơn nữa lần này đoạn vân còn kêu cả phì tử. Tên địa hệ thần thú đi theo. Khi quay về chỗ của sinh mạng chi thụ, đoạn vân quay sang ra lệnh cho phì tử. Phì tử, ngươi cảm ứng một chút, phía dưới của cây này có vật đang sống hay không? Dạ, lão đại. Sau đó phì tử thi hành địa hệ bí pháp, tìm tòi cả một khoảng đất rất lớn ở đây. Phì tử là địa hệ thần thu, nơi nào có thổ địa thì đó chính là thiên hạ của hắn. Hôm nay phì tử đã có thể cảm ứng được dễ dàng trong phạm vi một phương viên rất lớn. Chỉ chốc lát, phì tử nói với đoạn vân, lão đại, dưới gốc cây đại thụ này có sáu con vật kỳ quái, nhìn sơ qua thì hơi giống như địa tinh, bất quá cũng không hoàn toàn là như vậy. Ta đây không biết đó là cái gì, bọn họ đang làm gì, còn thực lực bọn họ như thế nào, đoạn vân hỏi với vẻ phấn khởi. Thật không ngờ đúng thật là có cái gì đó đang bòn rút nhựa cây. Nguyên văn, phụ để trừ tân, rút củi khỏi nồi, lão đại. Bọn chúng thì có thực lực quái gì, cũng chỉ khoảng cấp 8 thôi. Có điều trong cơ thể bọn chúng dường như ẩn chứa năng lượng không nhỏ, phòng chừng là do ăn rễ cây mà ra. Bọn chúng bây giờ đều đang ngủ, chẳng qua là rễ cây chung quanh đã bị bọn chúng ăn gần hết rồi. vì tử cười nói với đoạn vân, Ngẫm nghĩ một lúc rồi đoạn vân ra lệnh Ngươi bắt tất cả bọn chúng lại cho ta Còn nếu phát hiện ra con hoặc trứng của bọn chúng Thì cũng đem tất cả lên đây Sau đó phì tử dùng phép độn địa biến mất Lát sau phì tử đã đem 6 con kỳ quái sinh vật Đã giờ sống giờ chết lên mặt đất Lão đại không phát hiện thấy con hoặc trứng của chúng Cười cười đoạn vân đi về phía 6 sinh vật kỳ quái đó Sáu tên gia hỏa này có cái đầu cỡ bằng với đầu của địa tinh Trông qua cũng khá giống địa tinh Nhưng hình dáng của bọn họ thật ra lại làm cho đoạn vân liên tưởng tới một loại sinh vật trên địa cầu Chuột Mỏ nhọn tai dài Cả người lông đen Lại có một cái đuôi dài dài sam xám, Không phải chuột thì là cái gì Chỉ có điều kích cỡ khá lớn mà thôi Các ngươi là vật gì Đoạn vân uy nghiêm quay về sáu tên gia hỏa nằm trên đất thét lên Những người khác cũng có vẻ sững sờ khó tin đánh giá sáu con, chuột, kỳ quái đó. Nhưng sáu tên ra hỏa cứ nằm trên mặt đất không ngừng kêu chút chít, cũng không hiểu nói cái gì nữa. Đoạn vân đoán chừng chúng không biết nói. Thấy một thân năng lượng của bọn chúng, trong lòng đoạn vân cảm thán, dược tài tốt quá ta, phòng chừng một con cũng bằng một quả chu quả rồi. Vì vậy đoạn vân cũng không nhiều lời nữa, hắn bảo phì tử dùng uy áp dọa chết bọn chúng. Sau đó cua tay thu cả đám vào không gian giới tử. Hà hà, ta dùng làm cực phẩm tài liệu để luyện dược. Thu thập 6 tên xong, đoạn vân lấy một viên thuốc được điều chế đặc biệt, bóp vỡ ra rồi thả xuống cổ nguyệt tình. Thuốc này bên trong có món đồ đặc biệt trên người ngưu Ma Vương, ngưu Hoàng. Đây là cực phẩm lương dược chuyên giải độc đó. Công dụng chủ yếu của ngưu Hoàng là giải độc cho sinh mạng mẫu thủ, về phần khử độc. Đoạn vân tự nhiên tiến hành điều chế theo cách khác. Nhờ tác dụng từ thuốc của đoạn vân, nước giếng không ngừng thải ra những vật, dơ bẩn. Điều này làm cho đoạn vân không khỏi lè lưỡi. Thật không ngờ có nhiều mấy thứ ăn bám như vậy. Sinh mạng chi thụ quả nhiên không đơn giản a vẫn có thể sống được với một đám lúc nhúc như thế. Lo lắng đến việc linh khí nơi này quá ít, đoạn vân sau đó sai đám tinh linh đem nhân sâm Linh chi và những thực vật có linh khí di thực tới nơi này. Kết quả là, nơi này sau đó biến thành một cơ sở sản xuất dược tài của đoạn vân. Đợi đến khi đám dược tài này lớn lên, đoạn vân sẽ tới đây thu hoạch. Với năng lực thân cận thực vật của đám tinh linh, các nàng cơ hồ có thể di rời bất kỳ loại thực vật gì trên đời này. Sau một phen cố gắng, tinh linh chi thủ đã có phản. Ứng Hơn nữa, để làm cho mẫu thủ mau khôi phục, đoạn vân đợi đến khi nước giếng được xử lý xong, trực tiếp thả vào đó một viên tẩy tủy đan. Sau đó, cây, sinh mạng chi thụ đang ngắt ngoài thoi thóp này lại khôi phục sức sống với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Lá cây dài ra ngay giữa mùa đông, còn những cành khô từ từ rụng xuống, từng búc non nhú ra, sinh trưởng nhanh với tốc độ quỷ dị. Đến khi mẫu thủ không còn biến hóa nhiều nữa Một thanh âm ôn hòa mang theo một sự yêu thương của người mẹ hiền từ trong mẫu thủ truyền đến Cảm ơn ngươi, loài người Cảm ơn ngươi đã cứu ta Tạo cho ta một sinh mạng mới Ta cảm ơn ngươi cho ta một viên thuốc ẩn chứa năng lượng cường đại Hôm nay ta dường như trở nên trẻ hơn một chút Viên thuốc của ngươi cơ hồ làm cho ta thoát thai hoán cốt rồi Cảm ơn ngươi Mẫu thủ, mẹ đã khỏe thật rồi. Thật tốt quá, đoạn vân ca ca rốt cục cũng cứu sống được mẹ. Đoạn vân ca ca, anh thật tùy ết vời. Tiểu tinh linh bé bỏng dễ thương rất hưng phấn cứ bay vòng vòng trên đầu mẫu thủ. Chuyện được phát miễn phí tại web mới.com Chương 110, tinh linh nhất tộc thị nhược trí đoạn vân vẫn biết, sinh mạng chi thụ có thể nói. Mặc dù sự tình có chút hơi quỷ dị, nhưng cho dù vào thời hiện đại, cũng có những nhà khoa học chuyên gia làm những nghiên cứu về phương diện ngôn ngữ thực vật. Có một vài nhà khoa học đã tìm ra chứng cứ thực vật có khả năng trao đổi. Hơn nữa nơi này là dị giới. Có rất nhiều việc không có khả năng phát sinh ra trên địa cầu thì lại xảy ra ở đây. Sinh mạng chi thụ, biết nói. Việc này cũng chỉ có thể xem là nàng có thể thông qua phương thức đặc biệt nào đó Để làm cho loài người có thể hiểu được rồi tiến hành trao đổi mà thôi Hơn nữa, việc sinh mạng chi thụ cho đến cả phương phương là một thuần năng lượng thể Mà cũng sinh ra được thì làm gì không thể nói được Nàng nói tẩy tủy đan ẩn chứa năng lượng cường đại Điểm này thì đoạn vân không phủ nhận Theo chuyên gia đoạn vân đoán Linh khí ẩn chứa trong một viên tẩy tủy đan đã tương đương với hơn 10 cây nhân sâm và linh chi ngàn năm rồi. Bất quá, mẫu thủ nói tẩy tủy đan có thể làm cho cây cũng trẻ ra. Việc này khiến cho đoạn vân rất khó giải thích. Chẳng lẽ cây cũng biết tẩy cân phiệt tùy à? Mẫu thủ đại nhân, ngài đừng khách khí. Phương Phương là bạn tốt của ta, việc khó khăn của Phương Phương cũng là việc của ta. Việc cứu ngươi thì ta đương nhiên phải làm. Đoạn vân rất cung kính nói với cái cây đại cổ thụ chọc trời này. Còn ánh mắt không ngừng quét lên xuống trên thân cây. Cố thử tìm xem miệng của nàng ở đâu. Rồi có mắt mũi gì không? Ngươi gọi là đoạn vân hà? Năng lượng ẩn chứa trên người ngươi quả nhiên có loại khí tức tự nhiên. Cũng khó trách phương phương muốn thân cận với ngươi. Thanh âm mang theo âm hưởng mẹ hiền một lần nữa phát ra từ thân cây. Thanh âm rất dễ nghe, nghe thế trong lòng đoạn vân rất sảng khoái. Thế nhưng chỉ tiếc là đoạn vân thủy chung để ý tìm tòi vẫn không phát hiện được nơi xuất phát của thanh âm. Aa, a, nói hay lắm. Đoạn vân cười giả lạ, thế nhưng trong lúc vô ý lại liếc thấy tinh linh tộc trưởng, chỉ thấy nàng đang rất cung kính đứng khom lưng trước mẫu thủ. Thấy việc này, con ngươi của đoạn vân lại đảo tít, hắn quay về đại thụ nói, mẫu thủ đại nhân... Ta có một việc muốn thương nghị với ngài. Loài người, ngươi đã cứu ta, ngươi có yêu cầu gì thì có thể đưa ra, chỉ cần ta có thể làm được, thì ta nhất định sẽ làm cho ngươi. Bất quá đoạn vân một khi nghe nói như thế cũng rất không thoải mái. Nguyên nhân là câu nói đó đoạn vân từng nghe qua rất nhiều lần khi tới long tộc rồi, chẳng lẽ một gốc cây thực vật cũng muốn cưới lên đầu lên cổ đoạn vân ta? Đoạn Vân cũng không làm bộ làm tịch nữa, trực tiếp chỉ vào tinh linh tộc trưởng, nói uy nghiêm, ta muốn bọn họ quy thuận ta. Nghe Đoạn Vân nói, mẫu thủ trầm mặc một hồi lâu, nàng nghi hoặc hỏi lại, loài người, chẳng lẽ ngươi không biết tinh linh trời sinh là một chủng tộc cao quý sao? Bọn họ sẽ không phục tùng một nhân loại đâu. Hơn nữa, ngươi thu phục tinh linh thì có gì tốt cho ngươi đâu nào? Nghe thế, Đoạn vân càng bất mãn hơn Ai mà không phải trời sinh cao quý chứ Đúng là chó má Lão tử ta không thấy mấy con chim lông thú tinh linh này Có cái gì cao quý cả Cũng chỉ là hơi xinh đẹp một chút thôi Nam thì ra vẻ yêu mị đáng chết Còn nữ thì mỗi một người cả ngày đều một bộ ta là công chúa Cao quý gì chứ Bộ tưởng mình là tiên nữ sao Mẫu thủ đại nhân Ta không thích nghe những lời đó Cái gì gọi là trời sinh cao quý? Ai bảo các ngươi cao quý? Dưới mắt đoạn vân ta, cả đám tinh linh nếu so với địa tinh ở bố lạp Tây cao nguyên căn bản chẳng có gì khác nhau cả. Đều là chủng tộc có trí tuệ, hà tất phân chia ta thì cao quý còn người khác ti tiện chứ? Đoạn vân theo thói quen khoa tay múa chân, cao giọng nói. Khi hắn nói những lời này, vẻ mặt phương phương nhìn đoạn vân nghi hoặc, vẻ khâm phục. Mẫu thủ bị mấy câu nói đó của đoạn vân làm cho á khẩu không trả lời được. Đoạn vân đại nhân, mặc dù ngươi chữa khỏi bệnh cho mẫu thủ, nhưng ngươi cũng không thể vũ nhục tinh linh nhất tộc chúng ta như vậy. Tinh linh nhất tộc chúng ta trời sinh cao quý, đây là việc không được phép nghi ngờ. Ngươi mà nói như vậy, chắc chắn sẽ bị tinh linh chi thần trừng phạt. Tinh linh tộc trưởng rất tức giận, cố giải thích cho đoạn vân. Nhìn tinh linh tộc trưởng đã sắp nổi nóng. Đoạn vân cười nói, được rồi, đã lâu như vậy rồi mà còn chưa biết ngươi tên là gì. Cứ gọi ngươi là tộc trưởng mãi, ta cảm thấy hơi thất lễ Ta gọi là lệ na. Lệ na tộc trưởng, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có nguyện ý quy thuận đoạn vân ta trong hòa bình hay không? Đoạn vân ra tối hậu thư cho tinh linh tộc trưởng, trong giọng nói mang theo vẻ uy hiếp rõ rệt. Ngươi đừng có mơ, vẻ mặt lệ na tộc trưởng rất tức giận. Trả lời đoạn vân, được lắm, tốt lắm. Ta cho các ngươi 5 ngày để suy nghĩ. Ngươi với vài lão bất tử ra hỏa trong tộc lo mà thương nghỉ đi. 5 ngày sau, nếu ta còn không có được câu trả lời thuyết phục và minh xác của các ngươi, ta sẽ hạ lệnh huyết tẩy tinh linh rừng rậm. Ta muốn xem, 30 vạn tinh linh các ngươi làm sao ngăn cản được thế công mãnh liệt của đoạn vân ta. Lúc này, Sắc mặt Đoạn Vân rất khó coi. Nói thật, Đoạn Vân cũng không muốn thấy tình huống này. Thật ra thì tinh linh tộc mặc dù lúc nào cũng cao ngạo, nhưng các nàng đích thật là một chủng tộc yêu chuộng hòa bình. Phần lớn tinh linh rất là thiện lương, nếu không phải bị bắt buộc, tinh linh sẽ không tự mình xuống tay sát hại bất cứ một sinh vật nào cả. Hơn nữa bọn họ lại có sự kết hợp thiên sinh với thực vật. Do đó bọn họ có một sứ mạng rất lớn với tự nhiên, là vệ sĩ trung thành nhất của tự nhiên. Nếu trên địa cầu mà có một dân tộc tinh linh như vậy, đoạn vân phòng trừng, mấy vùng sa mạc ở địa cầu chắc cũng biến mất được đến 8 phần. Phương Phương, ngươi trước tiên cứ ở tại chỗ này. Tộc trưởng đại nhân, ta cho các ngươi 5 ngày suy nghĩ, 5 ngày sau, bộ đội của ta sẽ quét sạch tinh linh rừng rậm trong vòng một ngày. Đến lúc đó các ngươi đừng có mà hối hận. Đoạn vân lưu lại mấy câu tàn nhẫn đó xong. Dẫn đám thủ hạ leo lên lưng rồng bay đi. Phì tử, ta cho ngươi thời gian 3 ngày. Ngươi ra lệnh cho thủ hạ của mình thu phục bằng hết tất cả ma thú trong cánh rừng này. Các ngươi cũng tạm thời thu phục những ma thú cấp thấp. Sau đó chấn chỉnh hợp thành một đại quân ma thú. Vây chặt tinh linh nhất tộc cho ta. Khi ngồi trên phi long... Đoạn vân ra lệnh cho phì tử vẫn một vẻ sợ độ cao khốn khổ như trước. Rõ, lão đại, ta sau khi trở về lập tức đem thủ hạ đi tới. Ngài yên tâm đi, chỉ cần hai ngày, tất cả ma thú có sức chiến đấu ở cái tiểu địa phương này sẽ đều tuân lệnh điều khiển của ta. Cái đám tinh linh mũi bạc ngu ngốc đó cũng sẽ bị đại quân ma thú khổng lồ vây chặt lại. Đến lúc đó, Chúng ta đoạt hết đám tinh linh tiểu côn trùng này cho làm nô lệ. vì tử cười bỉ ổi dâm dật, vẻ mặt của hắn làm cho đoạn vân rất đỗi nghi ngờ không hiểu tên tiểu oa nhi năm sáu tuổi trước mắt mình này có phải là có khuyên hướng dậy thì sớm không? Tinh linh bộ lạc, trong phiến rừng nơi có, sinh mạng chi thụ, tinh linh tộc trưởng, các trưởng lão và độc giác thú quay về phía mẫu thủ khẩn cấp khai mạc hội nghị. Các ngươi thấy thế nào? phòng chừng đoạn vân căn bản là không có thực lực để tiêu diệt tinh linh nhất tộc chúng ta đâu. Tinh linh nhất tộc chúng ta đều là ma pháp sư trời sinh. Hôm nay chúng ta có hơn mười vạn ma pháp sư cấp năm, hơn ngàn cấp sáu, những ma pháp sư cao cấp cấp bảy, tám cũng có gần một trăm người. Còn sáu lão già chúng ta nữa cũng đều là thánh cấp ma pháp sư rồi. Hơn nữa chúng ta còn có ba thú một sừng đại nhân. Chúng ta còn có thể triệu tập những ma thú khác ở xung quanh chúng ta tiến hành kháng chiến Ta phỏng chừng đoạn vân lần này có tới mà không có về a tinh linh tộc trưởng bắt đầu bằng một giọng rất máu lửa hiếu chiến Đúng, vừa rồi chúng ta nên bắt giữ hắn lại Có một tinh linh trưởng lão vùa vào với tộc trưởng Nhưng, đoạn vân có tới 10 đầu phi long Ai lại biết hắn còn có gì nữa không? Một trưởng lão cao mày lo lắng Vẻ mặt hơi sợ hãi, nghe thế, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc hẳn xuống, dù sao theo bọn họ thì 10 đầu bát giai phi long mà chiến đấu thì quả là rất kinh khủng. Còn đúng lúc này, thú một sừng lên tiếng, ta khuyên các ngươi nên đầu hàng đoạn vân đại nhân đi, ừm, thú một sừng đại nhân, tại sao ngài nói như vậy được chứ? Hơn nữa ngài còn xưng hô cái tên đoạn vân khốn khiếp đang muốn gây bất lợi cho tinh linh nhất tộc là, đại nhân, cái gì thế? Các ngươi là thủ hộ thánh thú của chúng ta cơ mà. Tinh linh tộc trưởng giật mình nhìn ba đầu thú một sừng trước mắt. Lúc này, ba đầu thú một sừng nghe chừng đều rất suy sụp Trong ba đầu thú một sừng cao quý cũng chỉ có một vị lớn nhất là cố gắng đứng lên được. Hai đầu còn lại vẫn nằm trơ trơ trên mặt đất như trước. Thân thể run rẩy liên hồi Ai Ta nói thật cho các ngươi biết Trong số mấy tên đi sau đoạn vân Có con ma thú cấp 10 Ba người trong nhà chúng ta Chính là bị uy áp từ thủ hạ Của hắn mà thành ra như vậy Nói về vũ lực Tinh linh nhất tộc Các ngươi tuyệt đối không thể bằng được người ta Có lẽ người ta chỉ cần tùy tiện Phẩy phẩy vài ngón tay là 30 vạn tinh linh sẽ không tồn tại nữa Làm như vậy được hắn một nhân loại làm sao có thể có thủ hạ ma thú cấp 10 chứ Bây giờ làm gì có quốc gia nào trên đại lục có ma thú cấp 10 đâu Thú một sừng đại nhân Có phải là ngài đang nói đùa phải không Tinh linh tộc trưởng rất khó tin Nếu quả thật như lời thú một sừng đại nhân nói Thì tinh linh nhất tộc gặp phải đại họa rồi Các nàng làm sao đủ sức ngăn cản nộ hỏa của ma thú cấp 10 Nhân loại xoàng xịn ư? người thường có thể chỉ khỏi cho sinh mạng chi thụ sao? Hơn nữa hộ vệ nhân loại của hắn, rồi còn cái tên tiểu hài từ sau này mới tới, bọn họ đều không phải là những nhân vật bình thường đâu. Mặc dù thực lực bọn họ biểu lộ ra ngoài rất bình thường, nhưng ta cảm giác được bọn họ chẳng có ai đơn giản cả. Nếu chấp nhận động võ, các ngươi cứ chờ tinh linh nhất tộc ở a nhị ti tư bị diệt vong đi. Thú một sừng có chút nóng giận, lại có người dám nghi ngờ lời hắn nói. Hơn nữa đám tinh linh này làm sao mà chẳng biết thức thời gì cả. Đoạn vân ca ca là người tốt, hắn sẽ không thương tổn các ngươi đâu. Hắn muốn các ngươi làm thủ hạ hắn, vậy thì các ngươi cứ đi làm thủ hạ hắn đi. Lúc này, Phương Phương bay tới trước mặt mọi người nói ra một câu như vậy. Nghe Phương Phương nói. Đám tinh linh ở đây ai nấy cũng đều cảm thấy rất khó xử. Còn chính lúc này, sinh mạng chi thụ, bỗng bất ngờ cất tiếng nói. Ô u trong một tiểu viện, phì tử và tiểu phi hiệp đối ẩm. Phì tử, âu, phi long đại ca, có nghe thấy không? Lão đại muốn huyết tẩy tinh linh bộ lạc đó. Tiểu phi hiệp uống xong một hơi mao đài hảo hạng, nói lạnh lùng, ngươi mù à. Lão đại là tên sắc quỷ luôn luôn coi trọng tất cả nữ nhân tinh linh xinh đẹp, hắn muốn đi bắt hết các nàng về làm nữ nô thôi. Nghe nói, còn muốn thành lập một cái gì tinh linh nữ nô quân đoàn nữa đấy. Trên mặt phì tử hiện ra một cái dấu hỏi to tổ chàng xem ra, lão đại nhất định sẽ dùng vũ lực với tinh linh tộc rồi. Ai kêu các nàng xinh đẹp như vậy làm chi? Tinh linh đáng thương a Tiểu phi hiệp thở dài. Ngửa mặt lên trời gào to Lấy gì cứu các ngươi đây Tinh linh xinh đẹp của ta Phì tử hô lớn Ta biết ta biết Dùng click cộng thôi tiến cộng thu tàng Kích chuột thưởng điểm Thêm phiếu đề cử Sưu tập đánh cho lão đại biến thành đồ Dương Nguy Liệt Dương đi Tinh linh nhất tộc chẳng phải sẽ được cứu là gì Tiểu Phi Hiệp Đúng vậy Thượng Đế A Cứu tinh linh đáng thương đi Thôi tiến, thu tàng, click nhiều vào. Chuyện được phát miễn phí tại web audio mới mới.com Chương 111 Vũ Lực Cường công tinh linh tộc về phần sinh mạng chi thụ kia rốt cuộc nói gì với mấy lão gia hỏa đó thì chúng ta không cần quan tâm. Đoạn vân hôm nay đang điều binh khiển tướng ở Á Cương, chuẩn bị tiến đánh tinh linh bộ tộc. Kỳ thật! Đoạn vân không muốn dùng vũ lực với thủ hạ tương lai của mình Nhưng tình thế bức bách Đoạn vân không thể không đưa ra quyết định tâm ngoan thủ lạt này Xuống tay với tinh linh thiện lương là một việc mà đoạn vân không bao giờ muốn cả Nhưng đám tinh linh kia thật là quá mức cao ngạo Kỳ thật nếu ngươi mà có thực lực thì ngươi có cao ngạo đến mấy thì cũng mặc kệ ngươi Long tộc chẳng phải là luôn luôn cho rằng mình có thực lực cường hãn? cho nên coi rẻ các chủng tộc sinh vật khác như con kiến sao. Nhưng đám tinh linh thì làm quái gì có thực lực chứ? Ngươi nói coi, một đám gia hỏa không có thực lực mà khi ngươi cho chúng 5 lần 7 lượt cơ hội thế mà vẫn không đáp ứng, ngươi có chịu được không? Hơn nữa đám tinh linh đó luôn luôn bế quan tỏa quốc, không giao thiệp với ngoại giới, như vậy càng làm cho tầm mắt hạn hẹp giống như đám ếch ngồi nhìn bầu trời qua hình miệng giếng mà thôi. Nếu muốn sử dụng tinh linh tốt nhất Đoạn vân cảm thấy trận chiến này chắc chắn phải diễn ra Không chỉ phải đánh Mà còn phải đánh rất mạnh Đánh cho các nàng thê lương hết ẩm ương Đánh cho các nàng bét nhè bét nhẹt để tỉnh người ra Ba ngày sau Phì tử đã tới trước mặt đoạn vân Lão đại Tất cả ma thú ở xung quanh tinh linh bộ tộc đều bị ta thu phục cả rồi Đoạn vân hỏi vẻ chưa tin hẳn Đúng vậy vì tử ta đây làm việc hữu hiệu nhất đó. Lão đại, theo phân phó của ngài, chúng ta đã tiến hành điều chỉnh lại ma thú có chiến lực ở đó. Hôm nay, hơn 10 vạn ma thú đại quân đã bao vây chặt tinh linh nhất tộc rồi. vì tử giơ năm tay mũm mĩm nhỏ tí lên có vẻ rất khí thế oai phong. Ngẫm nghĩ một lát, đoạn vân hỏi, có bao nhiêu tên đạt cấp 7 trở lên? Lão đại, cái chỗ bé tí ấy thì có bao nhiêu? Cũng chỉ có mấy trăm thôi. Bất quá có hơn vạn tên cấp 5-6, mấy tên khác đều là cấp 4 trở xuống. Phì tử trả lời rất đắc ý. Nghe thế, đoạn vân vỗ đầu phì tử, nói ra vẻ tức giận. Ngươi đem mấy tên vô dụng tới đó làm gì? Nghe thế, phì tử nói vẻ lúng túng. Lão đại, ngươi cũng đâu có thật sự muốn đánh tinh linh tộc đâu. Chúng ta chủ yếu là gây thanh thế thôi mà. làm cho bọn chúng sợ mà mau đầu hàng thôi. Nếu không ta sẽ đuổi hết đám ma thú cấp thấp đi nhé. Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn vân nói: Không cần. Ngươi bây giờ ra lệnh cho thủ hà ở đó hư trương thanh thế, nhưng không được tiến công. Chủ yếu là dọa cho đám tinh linh ngu ngốc đó phải dở sống dở chết mới được. Hắc hắc, lão đại, ngươi chờ đó, ta đi làm ngay. Nói xong. phì tử xoay người rời đi. Hai ngày sau, Đoạn Vân xuất lĩnh lữ đoàn một nhanh sói phi long và cuồng long kỵ binh sư đoàn, còn có mấy vạn thú nhân võ sĩ, kéo dốc đến tinh linh tộc. Khi hai bên giàn quân, Đoạn Vân và Diệp Cô Thành đứng trên lưng tiểu phi hiệp, bay thẳng vào tinh linh tộc địa. Ở sở chỉ huy lâm thời của tinh linh nhất tộc này, Đoạn Vân tìm ra vài lão già khú đế của tinh linh nhất tộc, Ta hỏi các ngươi một lần nữa. Các ngươi cuối cùng có nguyện ý quy thuận đoạn vân ta hay không hả? Sắc mặt của đoạn vân rất bất hảo. Mặc dù hắn cảm thấy cuộc chiến này là cần phải diễn ra. Nhưng một khi đã đánh thì khó tránh khỏi sẽ có chút thương vong. Mặc dù dựa vào y thuật cao minh của mình. Chắc cũng chẳng có mấy người chết cả. Nhưng vẫn có thể có những sự việc phát sinh ngoài ý muốn. Nếu thủ hà của mình xuống tay quá nặng. Với những thân thể suy nhược của tinh linh thì làm sao chịu nổi. Nếu đám cuồng chiến sĩ mà nổi cơn giết người lên, lở tay chém một phát vào đầu của đám tinh linh cho vỡ toát ra, thì mình làm sao mà cứu cho được. Vài tinh linh ở đây giật mình, các nàng vạn lần không ngờ Đoạn Vân dám trong khi hai quân đang giàn trận mà một mình đi tới quân doanh của địch quân. Vẻ mặt các nàng đều rất khó tin nhìn Đoạn Vân, thần tình vô cùng phức tạp. Đoạn vân một lần nữa lướt mắt nhìn chung quanh, hắn nói có chút phẫn nộ, xem ra các ngươi rất khinh thường sức mạnh của ta. Có phải các ngươi cho là đoạn vân ta sẽ không tiến công các ngươi sao? Ta đoán là ai đưa ra quyết định này rồi. Thấy tình hình trước mắt, đoạn vân cũng hiểu được. Đám tinh linh chỉ là làm bộ như sẵn sàng chiến đấu, căn bản là không hề chính thức chuẩn bị chiến đấu. Đoạn vân... Ta nói chắc chắn là ngươi căn bản cũng không dám ra lệnh cho đám ma thú vây chung quanh tinh linh bộ tộc chúng ta phát khởi tiến công. Hai ngày trước ngươi triệu tập vô số ma thú xung quanh tinh linh tộc chúng ta bao vây nơi này, ta đã biết ngươi chỉ giả bộ làm hình làm dáng. Tinh linh tộc trưởng vẻ mặt khinh thường nói với đoạn vân. Cười cười, đoạn vân hỏi lại, mang theo một vẻ trêu chọc các ngươi làm sao biết được ta sẽ không dám tiến công vậy? Mẫu thủ từng nói cho chúng ta biết, trên người ngươi mang theo khí tức tự nhiên hòa bình, ngươi là một người rất thiện lương, như vậy sẽ không đồ lục đâu. Hơn nữa, mục đích của ngươi chỉ là thu phục chúng ta, chứ không phải tiêu diệt tinh linh nhất tộc. Không thể phủ nhận, thực lực của ngươi rất cường hãn, đã đủ để tiêu diệt một quốc gia rồi. Thế nhưng ta biết, ngươi sẽ không hạ độc thủ với tinh linh nhất tộc chúng ta đâu. Tinh linh tộc trưởng ngự xuất kinh người, nàng ta lý luận không thể không làm cho đoạn vân phải lắc đầu lè lưỡi. Đây là chủng tộc gì thế này? Đã binh lâm thành hạ rồi, thế mà còn nói lão tử không dám tiến công. Xem ra tinh linh chủng tộc này quả nhiên là quá ư ngu ngốc, dám đem vận mệnh của mình ký thác vào sự nhân từ của địch nhân. Thật sự là chẳng biết gì cả, nguyên là năm ngày trước. Sinh mạng chi thụ nói với tinh linh tộc trưởng và vài đại trưởng lão như sau, các ngươi đừng lo, ta thấy trên người đoạn vân mang theo khí tức tự nhiên và an tường, ta phỏng chừng hắn chỉ ép cho các ngươi thần phục thôi, có điều ta khuyên các ngươi nên quy thuận hắn thì tốt hơn. Dù sao như vậy sẽ không có gì xảy ra đáng tiếc, khi tinh linh tộc trưởng và năm đại trưởng lão nghe thấy thế, đã đưa mắt trao đổi một chút. Cuối cùng lại đưa ra quyết định trái ngược, mặc kệ, các nàng quyết định không thèm quan tâm tới bất kỳ hành động nào của đoạn vân, đoạn vân muốn kéo quân đến đây, thì mặc cho hắn kéo tới. Mẫu thủ không phải nói rồi sao, đoạn vân chỉ dọa thôi, sẽ không chính thức đánh các nàng mà. Cũng chẳng hề biết là quyết định này của các nàng thiếu chút nữa đã đưa toàn bộ tinh linh nhất tộc đến bờ vực tử vong. Đoạn vân dùng ánh mắt rất thương cảm nhìn mấy mụ tinh linh đầu óc ngu ngốc đó. Nói lạnh lùng, xem ra tinh linh nhất tộc Quả Nhiên là một chủng tộc trí khôn thì kém cỏi còn tinh thần thì nhu nhược, các ngươi dám đem vận mệnh của mình đánh cược trên sự nhân từ của địch nhân. Quả là bi ai. Đoạn Vân ta cho dù thu phục được các ngươi, cũng chỉ là thu được một đám đại ngu thôi, có ở trong tay cũng vô dụng. Ai? Bi Tiểu Phi hiệp, chúng ta đi thôi. Truyền lệnh ba quân. dựa chưa toàn diện tiến công bảo đội nhặt sắc của chúng ta chuẩn bị các hạng mục công việc ta đoán chừng hơn 10 vạn tinh linh đều phải chết sạch hết nghe đoạn vân nói thế tinh linh tộc trưởng và vài vị đại trưởng lão kinh sợ giật mình cũng rất là bối rối quân lệnh đã ban ra xem ra lần này đoạn vân muốn động chân động tay thật rồi các nàng rối loạn chạy tới sinh mạng chi thụ kể lại Mẫu thủ đó nghe tộc trưởng nói xong cũng phát giật mình. Nàng cũng không ngờ đoạn vân lại thật sự động thủ với tinh linh nhất tộc. Chẳng lẽ một câu đánh giá của mình lại làm hại tinh linh nhất tộc sao? Các ngươi lập tức đầu hàng đoạn vân đi. Bằng không tinh linh nhất tộc ở A nhỉ ti tư sẽ bị diệt vong đó. Sinh mạng chi thụ bối rối quay sang tộc trưởng và các trưởng lão tinh linh ở đây kêu lớn lên. Phương phương... ngươi mau đi khuyên đoạn vân ca ca của ngươi phòng chừng hắn sẽ nghe ngươi đó nhưng tất cả đã quá muộn phương phương còn chưa kịp đi thì bộ đội của đoạn vân đã bắt đầu tiến công rồi chiến tranh ngay từ đầu đã có kết cục một chiều đám tinh linh hầu như chưa có chuẩn bị gì hơn nữa đám thủ hạ của đoạn vân cũng thật sự quá biến thái địa hành long điên cuồng càn quét mọi chướng ngại vật trước mắt vô luận là người hay là kiến trúc Tất cả đều bị phá hủy. Ba ngàn phi long kỷ sĩ chiếm cứ toàn bộ quyền lĩnh không. Bọn họ không ngừng quét ngang, phá nát đội hình của tinh linh quân đội. Từng đám lớn tinh linh pháp sư lúc này không thể phát ra một chút ma pháp nào. Nguyên nhân là cả đám đều bị mấy đại thần thú thủ hạ của đoạn vân dùng thần cấp uy áp thiết kế ra một cái cấm chế ma pháp không gian. Làm cho ở đây không một pháp sư tinh linh nào có thể phát ra ma pháp. pháp sư mà không phát ra ma pháp vậy thì toàn bộ quân lực hơn mười vạn tinh linh cũng coi như không đáng được nhắc tới bọn họ chỉ còn có một vũ khí duy nhất cung tên nhưng đám tinh linh kia không thể dung nhập ma lực vào mũi tên chỉ được làm bằng gỗ nếu vậy thì không thể làm thương tổn được cuồng long kỷ sĩ và phi long kỷ sĩ được trang bị chiến giáp tốt đến tận răng đúng là đám tinh linh không chịu nổi một kích do đó trận chiến vừa xảy ra Năm vạn tinh linh dám chống cự với bộ đội của Đoạn Vân đều bị bắt sống, nhưng lại có một hiện tượng rất quỷ dị, không hề có tử vong. Điều này được ghi lại trong lịch sử sau trận chiến ấy. Mặc dù Phi Long và địa hành Long công kích rất hung mãnh, có rất nhiều tinh linh đã bị trọng thương, nhưng Đoạn Vân phái ra tới mấy vạn đội nhạt xác, đều lo, thu hoạch, hết đám tinh linh bị đo ván đó. Nếu thấy ai sắp chết, Bọn họ lập tức móc dược hoàn ra cấp cứu ngay Còn sau khi đoạn vân hạ lệnh tiến công Một tiểu đội bộ đội đặc trùng nhanh sói Cũng hướng về phía trong tinh linh tộc trọng địa mà tiến phát Một giờ đại lục sau Bọn họ trói gô một đám tinh linh giải về Những người bị họ bắt chính là thủ lĩnh của tinh linh nhất tộc Tinh linh tộc trưởng và tất cả các vị đại trưởng lão Xem ra toàn bộ đã bị xóa sổ rồi Khi vào trong tinh linh trọng địa Không ít những tinh linh có địa vị không thấp trong tộc đều bị đánh ngục. Lúc này, tinh linh tộc đã nát bấy rồi. Năm vạn bộ đội chính quy của tinh linh tộc đều bị bắt, tinh linh tộc trưởng, trưởng lão, gia quyến của các quý tộc tinh linh đều bị Đoạn Vân bắt sống. Ở một khoảng đất rộng, năm vạn tù binh tinh linh được giải tới, còn tinh linh tộc trưởng và các trưởng lão cũng bị thủ hạ của Đoạn Vân áp giải lên. Tộc trưởng đại nhân, ngươi không phải nói đoạn vân ta không dám xuống tay với các ngươi hay sao? Bây giờ minh Bạch chưa? Không có địch nhân nào nhân đạo cả đâu. Có nguyện ý quy thuận hay không? Đoạn vân dùng ánh mắt uy nghiêm thần vũ hỏi mấy lão bà tinh linh dở người đó. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chương 112 Tinh Linh Nhất Tộc Chi Hàng Phục Đoạn Vân Nếu ngươi huyết tẩy tinh linh nhất tộc của ta, tội nghiệp thâm trọng, ngươi sẽ gặp báo ứng đó. Tinh linh tộc trưởng vẻ mặt suy sụp hoảng loạn quay về đoạn vân quát lớn, thần sắc rất khích động. Các ngươi một đám tinh linh yếu đối mà còn dám nói báo ứng với ta hả? Tức cười quá! Ta bây giờ quả thực là rất kính nể tinh linh nhất tộc các ngươi đó. Ta dám nói! Chủng tộc của các ngươi mà có thể sinh tồn kéo dài cho tới ngày hôm nay không thể không nói đó là một kỳ tích Một chủng tộc ngu muội như thế không biết tại sao cứ luôn mồm năm miệng 10 nói tộc ta đây rất cao quý Thật sự là quá buồn cười Ta nói cho ngươi biết Báo ứng cũng phải có điều kiện gì chứ Ngươi có thực lực mới có thể báo thù người khác được chứ Hãy tỉnh lại đi Các ngươi nếu cứ tiếp tục cái tư tưởng buồn cười như thế, các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt tộc mà thôi. Đoạn vân phản pháo lại, ngươi hôm nay đổ lục vô số tộc nhân của ta, chúng ta dù có làm u linh giả quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi đâu. Tinh linh tộc trưởng gào lên có vẻ bi phẫn lắm, đoạn vân quay phát lại, trừng mắt phẫn hận nhìn lão bà đáng chết đó, vẻ mặt nghiêm trọng nói, không buông tha cho ta. Ta muốn xem các ngươi biến thành u linh giả quỷ xong sẽ không buông tha cho ta như thế nào. Ta cho ngươi một cơ hội đầu hàng. Bằng không ta sẽ hạ lệnh tru sát toàn bộ tinh linh ở A nhỉ ti tư cảnh nội này. Không, phải là toàn bộ sinh vật ở đây. Kể cả hoa cỏ cây cối, chỗ nào đại quân ta dẫm chân qua sẽ không còn một bụi cây ngọn cỏ. Tinh linh tộc trưởng càng thêm cực kỳ sợ hãi. Bây giờ nàng không dám đánh giá tên đoạn vân ma vương này như là một người thiện lương như lời của sinh mạng mẫu thủ nữa. Sát ý trong mắt đoạn vân vô cùng nồng đậm làm cho nàng gần như vỡ mật. Nàng tuyệt đối tin rằng chỉ cần nàng không đáp ứng đầu hàng thì tinh linh nhất tộc ở A nhỉ ti tư sẽ không còn tồn tại nữa. Còn A nhỉ ti tư rừng rậm cũng sẽ như đoạn vân vừa nói. Không còn một ngọn cỏ nào sống sót, trở thành một sa mạc hoang vu Lúc này, đại trưởng lão lên tiếng, đoạn vân đại nhân, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Các ngươi nguyện ý hà, tốt lắm. Thế nhưng tộc trưởng đại nhân của chúng ta dường như không đồng ý đâu. Đoạn vân cười nói, tinh linh tộc trưởng nghe thế, cũng cúi cái đầu cao quý xuống. Mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng cũng không có cách nào khác. Nàng dùng một giọng nói run rẩy nói, ta... Cười cười, đoạn vân nhướng mày... Nói vẻ trêu chọc, ngươi coi các ngươi kìa, cả đám thành ra cái dạng gì. Thật sự là buồn cười, các ngươi đúng ra phải biết được kết cục như vậy từ trước rồi chứ. Được, tốt lắm. Bây giờ các ngươi tuyên bố với tộc nhân của các ngươi đi. Hơn nữa, ngươi phải tuyên bố thần phục thân phận đặc sứ của ta. Nói cách khác, đặc sứ của tinh linh nhất tộc các ngươi chính là đoạn vân ta. Trời sinh Hoàng Già, Đoạn Vân Trung Hoa. Để áp chế đám tinh linh này, đảm bảo lấy được sự thuần phục tuyệt đối của đám tinh linh ấy, Đoạn Vân phải tìm ra một thân phận, một thân phận cao hơn thân phận tinh linh tộc trường. Đoạn Vân cần danh tránh ngôn thuận tiếp quản tinh linh nhất tộc. Hắn phải làm cái thứ, trời sinh Hoàng Già, chết tiệt gì gì đó. Mặc kệ hắn có phải là người đó không, hắn vẫn phải làm... Ta bây giờ càng ngày càng tin rằng ngươi là trời sinh hoàng giả rồi. Ngươi không có nhân từ gì hết, rất có phong phạm bá vương phách giả, hơn nữa thực lực của ngươi quá cường hãn. Có lẽ lúc trước ta nên xem ngươi là đặc sứ của tinh linh nhất tộc, nếu vậy thì có thể tránh được một trường hạo kiếp ngày hôm nay. Tinh linh tộc trưởng thở dài, chuyển hướng về năm vạn tù binh tinh linh tuyên bố tất cả tộc nhân nghe đây. Ta dùng thân phận tộc trưởng bồn tộc tuyên cáo, A nhỉ ti tư tinh linh nhất tộc chúng ta hôm nay thần phục đoạn vân đại nhân, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ theo dấu chân quang huy của đoạn vân đại nhân, cùng kết hợp lại kiến tạo lên một trang lịch sử huy hoàng cho tinh linh nhất tộc của chúng ta. Tinh linh tộc trưởng vừa nói xong, đã được thủ hạ của đoạn vân dùng khuyết âm ma pháp truyền đi khắp mọi ngõ ngách trong tinh linh bộ tộc, Tất cả tinh linh nghe xong đều rất khiếp sợ, cũng có không ít tinh linh nhảy dựng lên, muốn cùng đám người xâm lược đồng quy vô tận. Ý thức được tình hình bạo động phía dưới, tinh linh tộc trưởng một lần nữa nói lớn, tinh linh nhất tộc chúng ta thần phục đoạn vân đại nhân là rất hợp tình lý. Bởi vì, lần đầu tiên khi hắn đến tìm ta thì ta đã phát hiện hắn là một trời sinh hoàng giả, trời sinh hoàng giả. Sẽ là đặc sứ cao quý của tinh linh nhất tộc chúng ta Do trời phái xuống lãnh đạo chúng ta Do đó, sau này các ngươi phải nghe lời đặc sứ đại nhân phân phó Chúng ta phải cùng đoàn kết kiến thiết tương lai huy hoàng cho tinh linh nhất tộc Những lời này của tộc trưởng giống như một viên đạn nổ tung giữa đám tinh linh Đặc sứ của tinh linh Trời sinh hoàng giả Đây chính là cứu thế chủ trong truyền thuyết Người có thể dẫn dắt tinh linh nhất tộc đi tới Phồn Vinh và Khương Thịnh Nhưng binh lính của Đoạn Vân vừa mới tàn sát tinh linh toàn tộc cũng chính là sự thật Trong mắt các nàng tinh linh, Đoạn Vân chính là một ma vương Hắn đã chỉ huy một đám ác ma vừa rồi không ngừng đồ lục tộc nhân của họ Đoạn Vân nhìn lướt qua cả chàng diện đang yên lặng như tờ Khẽ gật đầu, Đoạn Vân vận khí hô to Tất cả tinh linh tộc nhân, xin chào Ta là đoạn vân Trung Hoa, cũng là đặc sứ theo như lời của tộc trưởng vừa nói. Các ngươi có lẽ rất nghi hoặc, vì sao ta phải phát động cuộc chiến này? Bất quá trước khi trả lời câu hỏi này của các ngươi, ta muốn các ngươi xem những người chung quanh mình, các ngươi xem đồng bọn của mình xem có thiếu ai không? Có phải giật mình rồi không? Sau một hồi đại chiến, các ngươi đều bị bắt, nhưng lại không một người nào tử vong hết. Lời nói của đoạn vân lại tạo nên một tiếng nổ trời long đất lở nữa đối với đám tù binh tinh linh. Đám tinh linh bắt đầu sao động, nơi nơi tìm kiếm bạn bè mà mình biết, khắp nơi đều nghe tiếng ý ấy gọi tên nhau. Chỉ chốc lát sau, đám tinh linh đó càng hoảng sợ khi phát hiện ra tộc nhân của mình không ai chết cả. Cho dù đương trường cũng thấy vài nàng trọng thương ngã xuống. Thế mà bây giờ vẫn còn sinh long hoạt hổ, chỉ còn lưu lại một vài vết thương ngoài da rất nhẹ mà thôi. Tinh linh tộc trưởng và vài vị trưởng lão thấy vậy đều vô cùng khiếp sợ. Khi các nàng phát hiện ra tộc nhân của mình vẫn còn nguyên vẹn cả, các nàng đồng loạt đưa ánh mắt kỳ quái nhìn đoạn vân. Đoạn vân đại nhân, ngài quả thực không hề thương tổn một tộc nhân nào của ta sao? Tộc trưởng hỏi lại đầy sự nghi hoặc, đoạn vân trợn tròn mắt. không để ý đến cái lão bà ngu xuẩn này nữa. hắn trước tiên chuyển hướng về năm vạn tộc nhân tinh linh đang náo động kia hô lên. sợ rồi hà? kỳ thật ta vốn không muốn dùng phương thức vũ lực này để đối phó với các ngươi, chỉ là do những vị đứng đầu tinh linh đưa ra quyết sách chống đối, các nàng không chịu quy thuận ta. trời sinh hoàng gia này. hắn nói tiếp, hơn nữa các ngươi có thể không biết, năm ngày trước. Sinh mạng chi thụ của các ngươi vốn bị đang đe dọa tính mạng nghiêm trọng đã được một tay ta chỉ khỏi bệnh. Đoạn vân ta không dám kể công, bất quá tộc trưởng và các trưởng lão của các ngươi cũng rất có ý tứ. Khi ta kéo binh đến nơi, ta một mình một người đi tìm tộc trưởng của các ngươi, các ngươi có biết các nàng nói như thế nào không? Các nàng nói đoạn vân ta là một người thiện lương, không đành lòng thấy việc giết chóc. Các nàng còn chắc chắn nói là đoạn vân ta sẽ không xuống tay với các ngươi. Đúng, ta thừa nhận ta không đành lòng xuống tay với các ngươi. Nhưng các ngươi chớ quên, đoạn vân ta có đủ thực lực để tiêu diệt tinh linh toàn tộc. Các ngươi phải biết, chỉ có thể dựa vào sự cường đại của mình mới mong sinh tồn. Nếu như tộc trưởng và trưởng lão của các ngươi đều ngây thơ giao phó vận mệnh tương lai của toàn tộc ký thác vào sự nhân từ của địch nhân, vậy thì tinh linh nhất tộc các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị diệt vong. Hôm nay, nếu không phải là đoạn vân ta, ta dám nói hạ chẳng của các ngươi chỉ có một mà thôi, đó là tổ chức làm đám ma tập thể cho cả tộc. Các ngươi sẽ bị đồ lục sạch sẽ không còn đến cả một con ruồi. Sẽ bị bắt hết làm tinh linh nô lệ Tinh linh vương quốc ở phía Nam Vì sao trước giờ không bị tiêu vong Ta nghĩ các ngươi không biết có một nguyên nhân rất lớn trong đó Đó là các nàng không ngừng gây chiến với thần điện Ta dám nói Chính là những cuộc thánh chiến với thần điện Đã làm cho tinh linh vương quốc phát triển lên Phát triển trong chiến đấu mà Trận chiến hôm nay Ta hy vọng các ngươi có thể thoát ra khỏi những tư tưởng ngu muội của các ngươi Một chủng tộc trí tuệ mà lại có tư tưởng hổ bại là một chủng tộc bi ai Các ngươi nói xem Các ngươi có nguyện ý chấm dứt nên văn minh lâu đời của tinh linh nhất tộc của ngươi không? Trả lời ta đi Bài diễn văn này của đoạn văn về sau được tinh linh nhất tộc xem là một lời dân dạy về phương pháp cường tộc truyền đến các đời sau Còn được ghi lại trong kinh điển của đám tinh linh Thậm chí được xem là chân ngôn của tất cả sinh vật có trí tuệ trên đại lục, được không ít những học giả đời sau coi như là chân lý vĩnh hằng. Nghe Đoạn Vân nói thế, tất cả đám tinh linh đều cúi đầu trầm tư, kể cả tinh linh tộc trưởng và các vị trưởng lão, ai ai cũng đều suy nghĩ. Còn phì tự ở phía sau Đoạn Vân lại cười khẽ rồi nói với Đoạn Vân, lão đại, quả là ta nhìn không ra, diễn văn của ngài thật sự là không bình thường. tuyệt đối kinh điển. Câu này làm cho Đoạn Vân một lần nữa trắng mắt ra, tên phỉ tử này mà cũng biết dùng từ kinh điển, hả trời. Vài phút sau, Tinh Linh tộc trưởng và mấy đại trưởng lão đi tới phía trước đám tinh linh. Các nàng giơ tay ra hiệu cho các tộc nhân phía sau, sau đó, tộc trưởng và sáu đại trưởng lão đều quỳ xuống trước mặt Đoạn Vân, còn năm vạn tinh linh phía sau cũng quỳ xuống theo. Tinh linh tộc trưởng nâng hai tay lên, lòng bàn tay ngửa lên trời, nàng quay về đoạn vân hô to, thuộc hạ thề trung thành với đặc sứ đại nhân. Chúng thuộc hạ xin thề thuần phục đặc sứ đại nhân. Năm đại trưởng lão cũng dơ cao tay hô lớn. Thề thuần phục đặc sứ đại nhân.